các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hơi thở mùi đàn hương khẽ nhất từ khóe miệng mà tản ra, chờ đợi nụ hôn của chú rể. Cả một buổi lễ diễn ra xuân xẻ, âm nhạc lãng mạn, bối cảnh cũng rất là hoàn mỹ, chỉ trừ một chiếc xe đang chạy tới từ chỗ cách đó không xa với tốc độ kinh ngở. Tài xế giống như say rượu mất đi khống chế, hoặc là đang muốn liều mạng muốn đi đầu thai mà xông thẳng vào, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Đàm ngã thùng rắc công cộng ven đường, lại lào đảo mấy vòng, cuối cùng trong tiếng phanh chói tai, chiếc xe dừng lại ở trước cửa giáo đường. Tuy đã dừng lại, nhưng trên nắp động cơ vẫn còn khói trắng bốc lên. Cửa xe bị đá ra một cách thô lỗ, người đàn ông nhét nhát cấp cấp bước xuống, nóng vội muốn đến hôn lễ là đường dĩ thành. Sau khi cô dâu hàn thiên tầm nhìn rõ mọi người tới, thì liền ngây ngốc tại chỗ, mà người ở bên cô, chú rể Gia Mi cũng có biểu hiện như là hoa đá. Người mà 3 ngày sau mới có thể trở về từ nước Mỹ lại xuất hiện vào lúc này, còn dùng phương thức kinh thiên động địa như vậy. Tất cả mọi người bàn tán ở Mỹ theo từng bước đến gần của người đàn ông mà tự động tránh ra thành một con đường. Đời này, của Đường Dĩ Thành chưa từng luống cuống kinh hoàng như vậy. Trên tòa án anh chưa từng thua ai, trên tình trường cũng chưa từng thất ý, nhưng chính mắt nhìn thấy thiên tầm mặc áo cô sâu, anh thật sự bị kinh sợ. Thì ra, tất cả đều là thật. Anh còn tưởng rằng trong thư cô nói muốn cùng người khác kết hôn chỉ là đùa giỡn. Cô ý khiến anh cẩn trương, nhưng anh không dám tưởng tượng. Nếu như anh không kịp đắp máy bay trở lại, không kịp chạy đến bỏ qua lần này, chắc chắn anh sẽ phải ôm hối hận khôn cùng. Anh cẩn thận vút lại mái tóc rối loạn, trình lại chiếc cà la vạt bị lệch, bước chân có một chút không ổn. Vừa đến trước mặt cô lập tức quỳ một chân xuống, kích động cầm tay của cô. Tiền tâm à, đừng gã cho anh ta. Em gả cho anh đi. Anh nguyện ý với em, ngày bây giờ thật đó. Muốn anh làm gì cũng có thể. Chỉ cần cầu em đừng gả cho anh ta, thiên tâm mà. Cô dừng sốt, đôi mắt đẹp bởi vì những lời này của anh mà tỏa ra tia sáng kỳ dị, nhưng cô căn bản không có cơ hội mở miệng, tất cả những lời muốn nói cũng đã bị, bị anh cướp đi rồi. Anh không thể giao em cho bất cứ một người đàn ông nào khác. Anh biết, anh đã khiến em phải chờ đợi quá lâu rồi. Nhưng vừa nhận được thiệp mừng của em, Anh đã liền mặc kệ khách hàng mà bưng bỏ công việc, bởi vì em vội vã mà chạy đến. Xin em hãy cho anh một cơ hội, đừng bóp chết hy vọng của anh. Anh nguyện dùng cả đời này để đền bù cho em có được công thiên tâm. Thiên tâm dõi theo anh, trong ánh mắt lóe lên vui mừng nhưng không lên tiếng mà lặng lặng nghe anh nói. Đừng dễ thành ấn xuống một nụ hôn trên tay cô, giống như là một lắng từ hồi đầu, anh rất sợ cô sẽ nói không thể ra một người chân chính khi đối mặt với thẩm phán sẽ có cảm giác sợ hãi vô dụng như vậy. Anh không có cách nào tưởng tượng nếu mất đi cô, cuộc sống về sau sẽ ra sao. Cho nên khi nhận được thiệp mừng điện tử của cô, anh bị chấn kinh đến không thể tin, thậm chí còn gọi điện thoại chứng thực, những bạn bè của cô đều nói đã nhận được thiệp mừng, hôm nay là ngày kết hôn. Lòng tin của anh thành lập suốt bao nhiêu năm qua đã thẳng chốc vỡ vụn, vội vàng bay từ ngàn dặm xa xôi. 24 giờ không ngủ không nghỉ, chỉ vì muốn ngăn cản nỗi tiếc này xảy ra, hy vọng rằng mối thứ vẫn được phản hồi. Thiên Tâm nhìn anh, từ kinh nghi lúc đầu đến bây giờ rốt cuộc cũng đôi chút hiểu được, Sĩ Thành lại hiểu lầm, nhưng cô lại cảm thấy rất vui vẻ bởi vì lời tỏ tình của anh. Cô nở ra một nụ cười tuyệt mỹ mà kiều diễm, khiến anh nhìn đến mất hồn. Bàn tay mềm da lên qua mặt Tuấn Tú tiểu thị của anh, cô nhẹ nhàng nói nhỏ: Anh yên tâm, đời này người duy nhất em muốn gà chỉ có một mình anh. Tiền tâm à, anh vui mừng nhưng còn có một chút không xác định. Nếu anh không cười em, thì cả đời em sẽ không lấy chồng, nói không chừng sẽ xuất ra nữa. Anh kích động ôn cô ở bên tay cô mà cất lời thề. Sẽ không, anh chẳng những không thể để cho em xuất ra, mà sẽ còn cho em một mái nhà. Có thật không? Anh thề, nếu như anh trả lời thì sẽ chết không được tử tế. Em không cần anh chết. Em cũng không muốn làm quả phụ nha. Cô không thích nghe anh thề loạn như vậy. Được rồi, không nói nữa. Đời này chúng ta sẽ luôn làm một đôi vợ chồng ân ân ái ái. Cô vội vẻ gật đầu, đừng để thành công lừa cô, đỗ hẹn trở về cho cô một niềm vui lớn. Anh vẫn giữ lời hứa của mình, còn dùng phương thức lãng mạn như vậy cầu hôn với cô. Đi theo anh. Anh nói, em rất là nguyện ý, nhưng mà bây giờ không được, phải đợi em chụp xong quảng cáo đã. Cái gì? Quảng cáo ư? Đường Dĩ Thành ngẩn ngơ, lời này vừa nói ra, xung quanh lập tức truyền đến những tiếng cười thật to, khiến trong khoảng thời gian ngắn, Đường Dĩ Thành cảm thấy choáng váng. Mã Thiên Thâm cũng không nhịn được cười đến chảy nước mắt, đưa tay sờ sờ người đàn. Ông. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net